Em muốn gì anh cũng nghe theo em. Được chưa? Bây giờ anh xin em lên xe đi. Anh mệt lắm rồi. Mới có một chút chuyện thôi mà đã mệt mệt mệt. Vậy sau này con tôi ra đời thì làm sao? Nó còn chưa có chỗ ăn chỗ ở cái kìa. Cả cái nhà cũng không có. Phải đi ở trọ đây này. Được rồi. Em cứ về dưỡng thai cho tốt đi. Anh hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho mẹ con của em. Em thiếu thứ gì. Anh bù đắp cho em thứ đó. Đầu óc của Hiếu loạn xạ. Chẳng hiểu nổi bản thân mình đang nói cái gì nữa Anh chỉ biết rằng Mình mong muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi Thanh thấy hiếu chẳng còn sức lực Tinh thần uể oải, Nên cũng không muốn gây sức ép lên người anh ta nữa Cứ để từ từ Giúp anh ta chịu trách nhiệm Từng chút, từng chút một Cô là người nắm đằng chui trong tay cơ mà Cuộc chơi này cô không sợ là người thua cuộc Dẫu thế nào Thì cô mới là người được lợi Những tình huống này Thanh đã tính toán trước Cô ta cũng thừa hiểu tính cách của Hiếu là người thế nào Hai năm yêu nhau trước đó Ngót một năm sống chung như vợ chồng Hiếu có điểm yếu gì Cô đều nắm rõ Mà ngay cả cái gia đình của Hiếu Thanh cũng biết họ là người trọng sĩ diện đến thế nào Chỉ cần một câu nói của cô Là có thể khiến gia đình người tình Xào xáo Thanh cười thầm dịu giọng lại Được rồi, cứ thế này Có phải là vui vẻ cả đôi không Tự dưng thì nổi điên lên Em cũng điên theo đấy Anh cũng biết mà Bà bầu tính khí thất thường lắm Em mà điên lên rồi Là không biết được chuyện gì xảy ra đâu Nói xong Thanh liền ngoan ngoãn đi theo Hiếu Ra chỗ gửi xe Bà Hân đi thăm một người họ hàng bên ngoại xa Không ai chăm cháu Nên Hoài phải mang theo con đi siêu thị Tình cờ Nam đến chơi Nên đưa mẹ con cô đi siêu thị luôn Chuyện Hoài ly dị chồng Thì Nam biết rồi Nhưng nguyên nhân vì sao Thì Hoài chưa nói Nam cũng biết Quan hệ giữa hai người không tốt chút nào cả Từ ngày đụng độ nhau ở nhà Hân Nam đã nhận ra điều đó Hoài ái náy chuyện Nam tự xưng bị đánh oan Giữa cô và Nam Thực ra chưa có chuyện gì cả Chỉ là Nam giúp mẹ con cô Đưa đi siêu thị mua sắm Vậy mà cũng bị chồng cô đánh Suốt cả quãng đường về nhà Nam ngồi lái xe Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn gương chiếu hậu quan sát Hoài Anh biết tính Hoài hay để tâm đến chuyện nhỏ nhặt Thái độ của cô không thoải mái một chút nào cả Nam thấy lo Về tới nhà Nam mở cửa xe để Hoài bé con xuống Rồi mới vòng ra cốp xe lấy đổ ra Nam ân cần chú đáo Lại càng làm cho Hoài thấy có lỗi với anh Hoài thả thằng bé Và cây nhà bóng nhỏ cho nó chơi Cô phụ Nam xếp lại đồ đạc Nam tỏ ra vui vẻ và nhiệt tình Dường như không nhớ gì Tới chuyện lúc nãy vừa xảy ra ở siêu thị Hoài rót một cốc nước lọc Đưa đến cho Nam e rẻ nói Xin lỗi Nam Xin lỗi sao Vì chuyện gì Chuyện sáng nay ở siêu thị ý, Tự dưng lôi Nam vào mấy chuyện dối rắm này Ôi trời cứ tưởng chuyện gì Nam cười lớn Giọng sang sảng Phải hay suy nghĩ thật đấy Có chút chuyện như vậy thôi Mà cứ giữ mãi trong lòng làm gì Nói xong Nam nhìn nhìn thẳng vào mắt của Hoài mà trêu chọc Thế có lỗi với mình sao Hay hôm nay mời mình Ở lại ăn cơm đi Dù sao bây giờ về nhà Cũng chả có ai nấu cho mà ăn Lại ăn cơm quán ngán lắm Nam cố tình chêu Hoài để cô quên đi việc hồi nãy mà thôi ái náy. Mà thử xa Nam lại thấy chuyện này như vậy mà hóa hay. Ít nhất anh cũng thấy được tình cảm của Hoài đối với chồng không còn một chút gì nữa. Hoài thấy Nam nói vậy liền nói luôn. Được mà, Nam cứ ở đây, mình đi nấu cơm ngay đây. Thôi nào, sao phải vội thế? Tôi có chết đói ngay luôn đâu. À ừ, Hoài đỏ mặt. Nam nhìn Hoài thấy cô đỏ mặt lại càng thấy vui vui trong dạ, Hoa né tránh ánh nhìn của Nam, chạy lại chơi với con. Nam cũng đứng dậy, bước vào nhà bóng chơi với thằng Tít. Thằng bé thích Nam bế, nên cứ níu lấy anh, bắt anh bế lên cao rồi chơi tung bóng với nó. Hoa lùi lại phía sau nhìn Nam chơi với con của mình một cách vui vẻ, hạnh phúc. Nam rất khéo chơi với trẻ, đến nỗi nó còn bám anh hơn cả mẹ, trừ những lúc khát sữa đòi bú. Một đứa trẻ sinh ra Đều xứng đáng có được một gia đình trọn vẹn, có cả bố và mẹ yêu thương. Hoài bất đắc sĩ mới phải chia tay với chồng. Hoài chưa từng nghĩ mình lấy chồng sẽ đến nông nỗi này. Cô luôn cố gắng vun vén, nhẫn nhục, chịu đựng để giữ vững cái gia đình này. Nhất là khi cô biết mình mang thai, cô càng ra sức giữ nó. Cho dù cô biết chồng mình không yêu mình, cả gia đình nhà chồng coi thường mình, thậm chí chồng cô còn chà đạp lên nhân phẩm của mình. Cô đều cắn răng chịu đựng. Nhưng cái video định bệnh đó Đã khiến sức chịu đựng của một đàn bà bị phản bội Nổ tung Chính vì nó mà con cô đã chào đời non một tháng Hoài thấy bản thân mình thật ấu trĩ Cổ hổ Khi cái hiếu giữ một thứ không thuộc về mình Hiếu không yêu thương gì cô Ngay cả đến an nguy của đứa con trong bụng vợ Anh ta cũng không thèm nghĩ đến Thế cô còn giữ hiếu để làm cái gì chứ Hoài đã cương quyết ly hôn với chồng Giữ lại chút danh dự cuối cùng Của một người đàn bà Cô cảm thấy thanh thản với quyết định của mình Cô đủ tự tin và bản lĩnh Để yêu thương con thay chồng Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh Thằng bé cuốn nam hơn cả mình Tự dưng cô lại cảm thấy chạnh lòng Dù sao thì nó vẫn cần có cha Hiếu sợ này ít lên thăm con Thỉnh thoảng tạt qua vài phút Rồi có tiếng điện thoại reo lên Cũng chạy mất hút Không khó để Hoài nhận ra Là người tình của anh ở bên ngoài Gọi cho anh Hoài cũng biết Thành sắp sinh con Hiếu cũng sẽ có một đứa con nữa Tình cảm vốn có của anh dành cho con mình đã ít Bây giờ lại càng hiếm hoi hơn Hoài luôn dành cơ hội cho hai cha con gần gũi Nhưng Hiếu đã không tận dụng được nó Những lúc thế này Hoài thấy ý chí của mình bị lung lay Bản thân mình cũng không mạnh mẽ như mình nghĩ Cô thật sự muốn ngả lưng một chút Không muốn gồng mình nữa Hoài lặng lẽ đi xuống bếp Cô lấy đồ mua ở siêu thị ra chế biến Cô không biết nam thích ăn món gì Đang suy nghĩ Thì thấy nam bé thằng bé xuống bếp Nó đơn giản thôi nhá, Không cần cầu kỳ đâu Hoài Mình không muốn nhìn thấy Hoài vất vả nhiều quá Với lại mình cũng dễ tính lắm Ăn gì cũng được ấy Hoài biết mà Ừ mình biết rồi Hoài quay đi không dám nhìn Nam Không hiểu tại sao những lúc Nam nói những câu thế này Hoài cảm thấy lòng mình xốn sang lắm Cũng không dám nói tiếp nữa Sợ Nam nhìn thấy sự bối rối của mình Nam là người tinh tế Chắc chắn sẽ nhận ra Nam bé cháu lên nhà đi Ở dưới này mùi dầu mỡ quá Ừ mình biết rồi Nam liếc nhìn Hoài Tuy cô đã quay đi Nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy đôi gò má Đang ửng hồng của cô Hoài suy nghĩ dây lát Vẫn không biết nấu món gì cho hợp lý Cô và Nam ngày xưa chỉ học chung Chứ cũng không thân cho lắm Cô cũng không biết Sở thích ăn uống của anh là gì Nam nói thích đơn giản Hoài cũng nhận thế thế Nam dễ tính lắm Hòa đồng nữa Nghĩ dây lát Cô liền nấu mấy món mẹ con cô vẫn thường ăn Cá bống kho tiêu Ngọn bí xào tỏi Và mấy quả dưa chuột hái ngoài vườn Chốc chốc Nam lại bế thằng bé chạy xuống bếp Coi Hoài nấu nướng Rồi hít hà mùi thơm của thức ăn Bị Hoài đuổi lên Hoài Nhưng anh vẫn không chừa Thỉnh thoảng vẫn chạy xuống Rồi lại bị đuổi lên nữa Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra Hoài xe cơm đút cho con Nam ngồi kế bên cổ vũ Thằng bé vui lên ăn ngon lành Nam ngồi chờ cho Hoài Cho con ăn xong Mới ngồi ăn cùng Nam cứ vừa ăn một món lại khen một câu Ánh mắt vui vẻ háo hức Miệng cười tươi soi roi Hoài gắp thêm cho Nam một miếng Nam ăn xong lại khen nước nở Hoài cũng cúi đầu Nam thật biết cách khiến người ta vui Công nhận Hoài nấu ăn hợp với khẩu vị của mình lắm luôn Ăn mà cứ nhớ ngày xưa ấy Ánh mắt của Nam bỗng sự lại nhìn xa xăm Nam sao vậy Hoài lo lắng hỏi À Tự dưng nhớ gia đình mình ấy mà lâu rồi mình không được mẹ nấu cho ăn, cứ đi làm về lại ra quán ăn, ngán lắm. vậy lúc nào rảnh, nam cứ qua nhà mình ăn cơm đi. Hoài bột miệng nói, thật không, mình sang thật đấy. Hoài ngượng ngùng không dám trả lời. thật tình cũng chẳng hiểu tại sao cô lại nói ra như vậy nữa. chẳng lẽ lại rút lại sao? ừ thì ý mình là mẹ mình nấu ăn ngon lắm, hôm nào mà ngán cơm quán rồi thì đến nhà mình mà ăn. Nam tủm tỉm cười mình biết rồi, chắc chắn mình sẽ đến thường xuyên đấy. Hoa lúng túng không biết nói sao nữa, thì nghe thấy tiếng xe đạp ngoài sân, bà Hân đã về. Cháu chào bác ạ. Nam đứng dậy đi ra ngoài chào hỏi. Ừ, cháu tới chơi đi hả? Dạ vâng. Mẹ, con tưởng chiều mẹ mới về chứ, trưa nắng vậy mẹ về làm gì cho mệt ra. Ôi dào, thì cũng tính vậy, mà nhớ thằng chó con quá đi nên phải về sớm đấy. Nói xong, Bà Hân xuống bếp, rửa tay rửa chân thay quần áo, rồi bế thằng Tít lên cưng nựng. "Nào nào, thằng cháu con của bà hôm nay ăn cơm có giỏi không nào? Mẹ hoài ở nhà có cho con ăn ngoan không đấy?" Thằng bé thấy bà ngoại về thì giơ tay vẫy vẫy mừng rỡ, nó bám bà hơn cả bám mẹ, bởi vì mẹ nó đi làm cả ngày, chiều tối mới về. Thời gian nó ở với bà gấp 3 lần mẹ. "Đã vậy, đâu phải chủ nhật nào mẹ nó cũng ở nhà đâu. May mà hôm nay có thêm Nam đến chơi." Nếu không một mình Hoài chắc là cũng vật vã lắm Nam nói với Hoài Để anh rửa bát Vì cô nấu cơm rồi Hoài ngại nói anh là khách không cần làm thế Nhưng mà Nam nhất nhất không cho Hai người cứ giành nhau rửa bát Cuối cùng thì Nam thắng Hoài đánh lên nhà dọn dẹp bàn ghế lau nhà Xong xuôi thì Nam cũng vừa rửa xong bát đĩa Nam nói chuyện với bà hơn một lúc nữa Thì xin phép về cho cả nhà ngủ trưa Hoài đi ra ngoài tiễn Nam ra tận cổng Bà Hân nhìn thái độ của con gái và Nam Thì mỉm cười hài lòng Thằng bé được bà ngoại bế một lúc Thì ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ Bà để thằng bé lên giường Tài vỗ vỗ lưng của nó vài cái nó đã ngủ rồi Hoài quay trở vào Bà Hân đang nằm trên giường với cháu ngoại Thấy tiếng bước chân của Hoài Bà liền quay ra hỏi Hai đứa đến đâu rồi Hoài hốt hoảng phân bua Ôi mẹ Mẹ hỏi gì lạ vậy Con và Nam chỉ là bạn thôi Với lại con có gia đình rồi Làm sao lại Bà Hân kéo tay con gái Ngồi xuống giường Hoài Con đừng giấu mẹ nữa Chuyện của con với thằng Hiếu Mẹ biết từ lâu rồi Gì ạ Sao mẹ biết Hoài vô cùng ngạc nhiên Khi mẹ mình nói như vậy Chuyện cô vợ chồng Chưa từng có ai biết Ngoài hai người cơ mà Mẹ đẻ ra con Con làm gì Con nghĩ gì Sao mẹ lại không biết cơ chứ Chỉ có điều là mẹ không ngờ Hai đứa ly hôn rồi Mẹ tình cờ phát hiện ra quyết định ly hôn Khi lục tìm cái sổ tiêm chủng của thằng Tít Mẹ không muốn xem vào cuộc sống của con Một lần duy nhất mẹ khuyên con Lấy chồng cho có tấm chồng Mà rợi dẫm sau này Ai có ngờ đâu Con lại không hạnh phúc mà phải ly hôn một mình Chịu đựng bao nhiêu buồn tuổi Mẹ biết con không phải là đứa dễ bỏ cuộc phải có chuyện gì đó kinh khủng lắm Thì con mới quyết định như vậy Mẹ muốn khi nào con thoải mái nhất Con nói với mẹ cũng được Mẹ ủng hộ mọi quyết định của con Nhưng có một điều mẹ muốn nói với con Bây giờ con làm mẹ rồi Nên con chắc hiểu Đừng giấu mẹ chuyện gì nha con Con không hạnh phúc Thì mẹ cũng không thể vui nổi đâu Con đau một thì mẹ đau hai Đừng giấu mẹ nhé con Mắt của Hoài nhòe đi Cô ôm chầm lấy mẹ bật nước nở Mẹ, mẹ ơi Con xin lỗi cuối thai kỳ Thanh chỉ ăn với ngủ rồi xem phim cô ít vận động nên cơ thể khá nặng nề tinh thần lúc nào cũng gắt gỏng cáo kỉnh. Mỗi lần như vậy cô ta lại vung tiền mua sắm bất cứ thứ gì mà cô ta thích. Hiếu lại phải bấm bụng chu cấp tiền cho Thanh Hiếu gầy dọc đi, dâu ria bầm sờm, người chẳng còn ăn diện trải chuốt như trước. Cứ tan làm là chạy lại chỗ của Thanh chiều nay mới hơn 4 giờ Thanh đã nhắn tin gọi Hiếu lên có việc gấp Hiếu nhìn tin nhắn của người tình Mà chả buồn trả lời Chờ một lúc không thấy tin nhắn của Hiếu phản hồi Thanh liền tức tốc gọi điện Anh đi đâu thế Sao không trả lời tin nhắn của em Làm việc chứ đi đâu Tôi làm gì có thời gian mà đi đâu nữa Ơ kìa Sao lại gắt lên với em như vậy Tan là lên ngay đây đi Em có chuyện cần gấp đấy Lại chuyện gì nữa Lên rồi biết Thanh tắt máy cái dẹt Chẳng trả hỏi một câu nào tính cô ta là vậy hiếu quen rồi ngày trước còn thấy đấy là cá tính là đáng yêu bây giờ hiếu mới thấy đó là hành vi thô lỗ không có ý thức của một người cần phải có đang nói chuyện với người khác mà ngang nhiên tắt điện thoại như vậy không báo trước một câu hoài chưa bao giờ làm thế với anh bao giờ có chăng là những lúc tức giận hiếu tự mình làm vậy với vợ tự dưng hiếu thấy bình thật cũng là người vô văn hóa sống thanh bây giờ không biết lúc đó hoài nghĩ gì về mình Cô ấy có cho là mình là người không có phép tắc và thô lỗ như mình coi Thanh như bây giờ không? Hiếu thẩm nghĩ. Tan làm, Hiếu lái xe, ủy ỏi lên thành phố, cách chỗ thị trấn anh làm việc 10 số Căn hộ Hiếu nhờ một người bạn thuê cho Thanh là của một người quen. Họ đã đi nước ngoài không ở nữa nên tạm thời cho thuê. Căn nhà 2 tầng cũng khá khang trang, rộng rãi. Mình Thanh không thể dọn dẹp nên cô ta thường thuê ô xin theo giờ. Mỗi tuần cô ta thuê người đến dọn dẹp một lần Nấu ăn thì bớt được bữa cái Chủ yếu là gọi shipper giao đồ ăn đến Cả ngày Thanh cứ lướt trên mạng tìm đồ mua sắm Hiếu đến Thanh đang nằm trên ghế sofa lướt web Thấy Hiếu cô ta chỉ lướt ra ngoài nhìn một cái Rồi lại tiếp tục công việc yêu thích của mình Em ăn gì chưa? Hiếu hỏi Chưa Em cho anh đến đấy rồi mình đi ăn luôn Thanh hở hững trả lời Mắt vẫn dán vào điện thoại Thỉnh thoảng có tiếng tinh tinh trên điện thoại Thanh cười khoái chí. Chả là những bức ảnh cô selfie Được người ta bấm like Rồi comment khen ngợi Thanh cảm thấy hãnh diện lắm Hiếu chán nản ngồi xuống ghế thở dài Em gọi anh tới có chuyện gì Thanh bỏ cái điện thoại xuống Nhìn Hiếu Em muốn bàn với anh chuyện này Em cũng sắp sinh rồi mở ở trên này một mình không có ai cả Anh thì cũng đi làm suốt Buổi chiều mới đến được với mẹ con em Em cũng muốn gọi mẹ lên ở cùng với em Nhưng lại vướng anh Mẹ sẽ nghi ngờ Thế nên còn ít tuần nữa là sinh rồi Em muốn anh đưa em vào viện Để chăm sóc đặc biệt Chờ ngày sinh luôn Có chuyện gì thì có y tá bác sĩ ở đó Người ta lo cho Hiếu im lặng trả lời Bây giờ mà đưa vào viện chăm sóc đặc biệt Thì lại tốn một khoản không nhỏ nữa Biết lấy đâu ra Sao không nói gì thế Ờ thì gần tháng nữa mới sinh Em cứ nằm ở nhà đi Bao giờ sinh thì vào viện cũng được chứ Vợ anh trước cũng bị vỡ ối mới vào viện Có sao đâu Anh bị điên à Tôi trên này một thân một mình Anh chờ tôi vỡ ối mới vào viện Là muốn mẹ con tôi chết Để để cho anh rảnh nợ có phải không Thành gân cổ trợn mắt lên mắng Hiếu Hiếu lướng cuống phân bua Ý anh không phải vậy Ý anh là bao giờ em gần sinh rồi hãy vào Chứ bây giờ mà vào đó nằm chờ thì tốn kém lắm À Thì ra là anh tiếc tiền chứ không có gì hết Anh thả để mẹ con của tôi chờ chết Chứ không chịu chi ra một đồng một khắc Ai chả biết Nhà anh lắm tiền nhiều của Thế mà vài cái đồng bạc lẻ với con của mình anh cũng tiếc Được rồi Vậy thì mẹ con của tôi cũng đếch cần cái mặt của anh nữa Anh cút đi ngay cho tôi Thanh chỉ thẳng vào mặt của Hiếu đuổi anh ta đi Mặc dù ngôi nhà này Chính là Hiếu thuê cho cô ta ở Cô ta không có quyền ở đây Đương nhiên cô ta biết rõ Mình chỉ ham dọa thôi Hiếu không đời nào làm trái ý cô Em cứ làm như thế thì làm sao mà anh sống nổi Em phải để cho anh có thời gian để mà sắp xếp chứ Em làm như anh là thánh không bằng ấy Em yêu cầu một cái là anh phải lập tức làm được sao Hiếu vỏ bớt tay gắt lên Không làm được Không làm được thì ngay từ đầu Anh đừng có mà mò đến với tôi Anh đã hạ đời con gái của tôi Ngày trước anh đã bỏ rơi tôi một lần rồi Đến bây giờ anh lại muốn bỏ rơi mẹ con tôi một lần nữa Anh có còn là con người không hả Hiếu Anh không xứng đáng làm cha của con tôi Thanh ngồi gục mặt xuống khóc tu tu Hiếu sợ hãi nhớ lại cái lần trước Hoài cũng vì quá sốc Mà vỡ ối sinh non Nếu lần này Thanh cũng vậy thì sao Hiếu vội cúi xuống ôm lấy lưng của Thanh Sốc lên dỗ dành. Thôi được rồi anh nghe em Nhưng em phải chờ anh mấy hôm nữa Để anh tìm cách chứ Chưa tiền của anh bây giờ không còn đồng nào cả ATM của anh thì em đã cầm rồi Tiền mặt anh chỉ còn đủ xăng xe thôi Thanh ngồi dậy mặt tỉnh bơ Anh hỏi mẹ anh ấy Bố anh làm cán bộ bao nhiêu năm thiếu gì tiền Em không biết Chứ bố anh khó tính lắm Thế còn mẹ anh Bà chiều con trai lắm cơ mà Nhà có mỗi thằng con trai Lẽ nào lại để cho anh thiếu thốn Mà còn của nào có con vợ cũ của anh đấy Em nghe nói Nhà nó đầy đất để cát Ly dị rồi mà không chia được miếng nào sao Hiếu buông thanh ra quay mặt đi Ra tại đất cát Là nhà cô ấy chưa sang tên Mẹ cô ấy vẫn đứng tên Bọn anh ly dị Không liên quan đến tài sản đôi bên Sao anh ngu thế Mất công lấy vợ xấu Mà không được bồi thường miếng đất nào sao Đáng lẽ lúc cưới Anh phải đòi nó sang tên cho một miếng chứ Thế mà bên ngoài cứ đồn thổi Anh lấy vợ xấu Được chia chắc nhiều tài sản lắm Ai ngờ Đúng là ngu hết chỗ nói Thanh thở người Gương mặt đầy vẻ thất vọng Chuyện Hiếu lấy vợ xấu Để chạy việc không mất tiền Và được chia chắc nhiều tài sản dụng đất nhà hoài Cả cái làng này Ai cũng biết con gái xấu thì phải có của hồi môn lớn như vậy mới con người rước chứ. Huống hồ Hiếu lại là một anh chàng cao to sáng sủa, học thức cao, con cán bộ, ai lại đâm đầu rước về một cô vợ xấu nhất nhì cái làng này. Cái gì cũng có cái giá của nó chứ. Thế mà bây giờ Hiếu lại nói trong tay của anh không có gì từ hoài. Chẳng phải là thanh tốn công tốn sức, mồi chài Hiếu đã thành công cốc rồi sao? Không, đâm lao thì phải theo lao, không được cái này phải được cái khác. Dù sao nhà Hiếu cũng thuộc hàng khá giả Cái làng này Nhà lại chỉ khuất độc một mụn con trai Gia tài của họ cũng dành cho Hiếu chứ cho ai Nghĩ vậy Thành cũng có chút an ủi Hiếu nghe Thanh nhắc đến vợ một cách khinh thường Tự dưng anh cảm thấy khó chịu Mặt dị ra không quan tâm đến Thanh nữa Anh ta không muốn Thanh sỉ nhục hoài Thanh thấy Hiếu có vẻ khó chịu Liền dịu giọng ngon ngọt dỗ dành Thôi được rồi Em không nên nặng lời Chửi anh như vậy Bây giờ mình cũng sắp có con rồi Em nóng tính Cộng với việc mang thai Nên hay có những lời lẽ khó chịu Anh đừng có để bụng nhá Anh về nhà hỏi mẹ anh có tiền nong thế nào Vài hôm nữa mình nhập viện cũng được Hiếu không trả lời Tâm trí của anh bây giờ dối ren lắm Chẳng biết rồi cái ngày thanh sinh con Sẽ là ngày vui hay là ngày họa đây Hiếu về nhà Vào phòng của mình mở tủ quần áo Lấy cái hộp đựng vàng cưới Mà lần trước hoài trả lại cho anh Số vàng này Anh định khi nào bố mẹ biết chuyện Hai người ly gì Sẽ trả lại cho mẹ anh Coi như là giữ lại chút danh dự cho vợ Trước mặt mẹ mình Anh không muốn lấy nó ra tiêu Nhưng bây giờ tình thế cấp bách quá rồi Tiền mặt chẳng có bao nhiêu Mà Thanh thì cứ hối anh như vậy Hiếu đành phải bấm bụng Mà mang đi bán Số tiền bán vàng được mấy chục triệu Cũng trả thấm vào đâu So với tốc độ tiêu tiền như vũ bão của Thanh Thanh được chăm sóc đặc biệt sung sướng không phải làm gì dù ở trong bệnh viện được có đầy đủ nhu cầu nhưng Thanh vẫn không chừa cái thói quen mua sắm ở viện không ship được cô lại mua rồi cho địa chỉ cơ quan của Hiếu bắt Hiếu trả tiền nhận hàng rồi mang đến cho mình Hiếu chạy như con thoi vài ngày lại có shipper gọi một lần ngày này cũng phải tạt qua bệnh viện trăm người tình lâu dần anh quên mất mình cũng có một đứa con trai là thằng Cút Tít cả tháng nay Hiếu chẳng đến thăm nó một lần Bác sĩ thăm khám cho Thanh nói rằng Thanh nhi đã quay đầu Còn vài ngày nữa là sinh Hiếu phải chuẩn bị thêm một số tiền lớn nữa Thanh nằm phòng VIP Một ngày đã 2 triệu Cô lại yêu cầu đẻ mổ Nên ít nhất cũng phải nằm viện 7 ngày nữa Chưa kể các chi phí này nọ Ít nhất cũng phải chục triệu Tiền bên ngoài đã cạn kiệt Vay mượn cũng chẳng ai cho vay Dù mấy lần trước anh đã mặt dày hỏi mấy người bạn Cả bạn cùng cơ quan, lẫn bạn học Bạn cùng làng Đứa nào cũng chối đây đẩy Rằng không có tiền hoặc nhà đang có việc Hiếu thừa biết chúng nó không muốn liên quan đến mình nữa Nên mới nói như vậy Nhưng anh cũng chẳng thể làm được gì hơn Tiếng đồn Hiếu nọ như chuối trồm Đã lan khắp làng khắp xã Cũng từ mấy người bạn chí cốt của anh Mà ra cả Hiếu cố tình nán lại Chờ bố đi làm mới hỏi mẹ Mẹ còn tiền không cho con vay một ít Bà Nhàn ngạc nhiên nhìn con trai Làm cái gì mà vay Thì con có việc Việc gì Lương mày tháng mười mấy triệu mà tiêu hết rồi sao Tao cũng biết từ ngày mày lấy vợ Mày có đưa tiền cho vợ mày đâu Hay bây giờ mày mới đưa hết cho nó Hiếu gắt lên Làm gì có Cô chẳng cầm đồng nào của con cả Bà Nhàn nghe con trai trả lời thì càng thấy lạ Thế không đưa cho nó Thì mày làm cái gì mà tiêu hết nhiều tiền thế Lại còn vay tiền của mẹ Thì con có việc làm ăn với mấy đứa bạn Cần lắm con mới hỏi mẹ chứ Nếu mẹ không cho vay thì thôi vậy Bà hoạn thấy con cắt cỏng Thái độ giận dỗi như vậy Cũng không muốn hỏi nữa Từ nhỏ bà đã vốn chiều con cái theo cách này Con vỏi vĩnh cái gì Bà chỉ chửi vài câu Rồi lại chiều theo ý của chúng Cả Hiếu và con Lan biết tỏng cái tính của bà rồi Nên thỉnh thoảng muốn đòi mua cái gì Cứ nói với mẹ vài câu Nghe mẹ chửi vài câu Là thể nào cũng được như ý muốn Thế bao nhiêu? Năm chục triệu. Cái gì? Bà nhàn há hốc miệng ngạc nhiên khi nghe đến số tiền con trai thông báo với mình. Mày làm cái gì mà cần nhiều tiền thế? Làm ăn thì bấy nhiêu đó nhầm nhòi gì mẹ. Nhưng mà mày làm cái gì mà bí mật vậy hả con? Đừng có nghe người ta lừa đảo rồi tiện mất tật mang đấy. Tao nghe người ta nói cái đa cấp gì đó người ta lừa nhiều người lắm đấy. Đừng có mà dây vào. Mẹ cứ làm như con ngu lắm không bằng ấy. mấy cái ấy Làm gì mà dụ được con Chuyện làm ăn của con mẹ không hiểu được đâu Mẹ đừng có hỏi nữa Được rồi, trời mẹ tí Bà nhà là suy nghĩ dây lát Rồi đứng dậy vào phòng Bà lấy cái chìa khóa tủ Bảo dưới chiếu, rồi mở tủ ra Lấy ra một cái túi đựng tiền Đến một lúc, bà hơi tiếc Chần chừ một lúc mới đem ra đưa cho con trai Đây Tiền ta mới lấy hai cái họ Với tiền để dành còn nhiêu đây Làm ăn cái gì thì làm, cho cẩn thận vào Đừng có nói cho bố mày chuyện này đấy Nhanh nhanh đi rồi trả vốn cho tao Không ông ấy mà biết Thì chết cả mẹ lẫn con đấy Con biết rồi Hiếu nhanh tay cầm tập tiền từ tay của mẹ Rồi cất vào ba lô Bà nhàn nhìn thằng con vẫn còn tiếc ngẩn tiếc ngơ Số tiền vừa lấy họ Bà định đem cho người ta vay lãi lấy hàng tháng Thế mà tiền chưa nóng tay Đã phải đưa cho nó Chả biết nó làm ăn cái gì ra sao nữa Bà nhàn thở dài lo lắng Trong lòng bất an vô cùng Mà chẳng biết nói cùng ai Thanh gọi điện báo cho mẹ mình biết Mình sắp sinh con Cô nói bố đứa trẻ đã sắp xếp mọi việc chu đáo Bao giờ cô sinh Sẽ gọi mẹ lên chăm sóc Thanh nói với Hiếu Chỉ cần anh đưa tiền cho cô Việc chăm sóc để mẹ mình lo cho tiền Dù sao đàn bà sinh con cũng cần có mẹ bên cạnh Hiếu là đàn ông Không lo được đâu Hiếu thấy lúc vợ sinh Anh cũng chẳng giúp được gì cả Chỉ có bà Hân bên cạnh Chăm cháu với giúp con gái Nghĩ vậy nên Hiếu cũng đồng ý Nhưng anh ta lại lăn tăn Sợ mẹ của Thanh nhận ra mình thì sao Thanh nói tạm thời Hiếu cứ lánh mặt đi Chỉ cần đưa tiền cho cô ta là được Thì Thanh nói có lý Nên Hiếu đành đưa số tiền mới vay của mẹ cho Thanh Thanh sinh mổ Con gái nặng 3 cân Mẹ Thanh thấy con gái mang thai Mà được nằm phòng VIP Ăn uống chăm sóc hạng sang Thì cũng mừng thầm Tin là con rẻ tương lai là người giàu có Nên không lăn tăn gì nữa Thanh đưa tiền cho mẹ mua sắm Thiếu gì cứ mua không cần lo lắng Mấy ngày người tình sinh con Hiếu không phải lên trăm nom Nên có thời gian rảnh rỗi Lúc này anh mới chợt nhớ đến Hoài và thằng Cô Tít Cả tháng nay rồi Anh không lên thăm nó Chủ nhật Ông Tôn và bà Nhàn có lên nhà thông gia thăm cháu Chỉ có bà hơn ở nhà Thằng bé lớn quá lại biết nhiều nữa Ông Tôn vui lắm Thực ra, ông muốn mở miệng xin bà thông gia cho con dâu và cháu trai về nhà của mình mà không dám. Ông Tôn cũng không biết là Hiếu lâu rồi không lên thăm con. hoài có sẵn nếu ông Tôn có hỏi về Hiếu thì cứ nói là anh ta vẫn lên thăm đều đều. Bà Nhàn cứ ngắm hoài mấy bẫu đất vườn tược nhà bà Hân rồi chép miệng. Bà ta tính toán trong đầu từng này đất, bán theo giá thị trường thì cả chục tỷ chứ trả ít. Đứa cháu trai lại của bà số hưởng rồi sinh ra đã nắm trong tay cả trục tỷ tự dưng có cháu giàu có mình lại trả phải chăm nom gì bà nhàn cảm thấy rất tự đắc với bản thân mình lắm lắm thằng bé thu ít gặp ông nội nhưng khi ông nói dơ tay ra là nó theo ngay ôi cháu ông giỏi quá ông tôn bế bổng thằng bé lên thơm vào má của nó chụt chụt thơm ông đi nào ông tôn nựng nó thằng bé vụng về nghe lời ông của nó Nói cũng hiểu rồi Cũng thơm thơm vào má của ông Tôn Ôi cháu ngoan quá Ông Tôn vui sướng trong lòng Nói hoài không thôi Lúc này ở nhà vắng tiếng cháu Ông nhớ lắm Dám mà ở gần Thì ngày nào ông cũng đến thăm cháu cho đỡ nhớ Đằng này lại xa quá Mỗi tuần ông chỉ đi thăm nó một lần Vì còn bận công việc ở xã nữa Bà Nhàn ngồi nói chuyện với bà Hân một hồi Nghĩ cũng thấy chướng Vì mình không bế bổng cháu Sợ bà Hân nghĩ xấu cho mình Nên cũng lại chỗ ông Tôn muốn bế thằng bé Nào Cháu ngoan của bà Lại đây bà bế xí nào Bà nhàn đưa tay ra vỗ vỗ mời chào Thằng bé nằm trong lòng của ông Tôn im thiên thít Chẳng có động tĩnh gì cả Bà nhàn thấy ngượng ngượng Liền tiến lại ông Tôn Thò tay vào bế thằng bé ra Đi với bà nào Thằng bé lắc đầu quẩy quẩy Bà nhàn cố tình bế nó ra Thì nó khóc xé lên Ông Tôn thấy vậy Đẩy tay vợ ra dỗ cháu Được rồi được rồi Không đi với bà nữa Đi với ông thôi Bà nhàn cười gượng Không dám tranh giành với chồng nữa Đành nói cho quay chuyện Ông ý chiều cháu giết rồi nó cứ bám lấy ông Không cho ai bế cả Bà Hân đưa cho bà nhàn cốc nước vối Uống rồi nói Thằng bé à Ai chăm nó là nó theo thôi Bà nhàn bỗng dưng xị mặt xuống Ý bà Hân nói Bà ta không chăm cháu Nên cháu không theo chứ gì Mà sự thật thì đúng là như vậy Lúc còn ở nhà bà nhàn có bao giờ vào trong phòng của nó Mà cưng nựng trò chuyện với nó đâu chứ Toàn là ông tôn cả Bà Hân thấy bà nhàn không vui Mới biết làm bình lỡ lời đến nói lại Ngày mẹ nó đây Đi làm cả ngày đến chiều mới về Lúc nào nó bú Nó đòi mẹ Chứ bình thường nó toàn bám bà thôi Bà nhàn nghe xong mới cười xòa nói Phải đấy Trẻ con là hay vậy Nó quen mũi. Ông Tôn mặc kệ lời nói của hai người đàn bà Cứ hết hôn hít Lại ngắm nhìn thằng bé, đích tôn Đẹp như thiên thần Đôi mắt đen lấy của mẹ cái mũi cao của bố Môi đỏ, sán cao Tất cả những điểm đẹp nhất của bố mẹ Thằng bé lấy hết rồi Thằng bé giống y như đúc hiếu khi còn bé Ông Tôn mừng thầm Nhìn thấy thằng cháu đích tôn Mà ông cứ thấy cả tương lai của gia đình mình trong đó Bà nhàn không được bế cháu Lòng lại càng tức tối Tự dưng lại thấy ghét nó chứ Giống hệt tính con mẹ nó Ngang lắm chứ chẳng đùa Bà nhàn nghĩ thầm Dù là cháu ruột bà đấy Nhưng mà nó lại mang cả một dòng máu Của đứa con dâu xấu xí Mà bà ghét nữa Không theo bà Bà đỡ phải chăm bẵm nhiều Gớm báo bở gì mà ham Bà cứ để sức bà nghỉ ngơi cho khỏe nhé Bà nhàn càng nghĩ càng tức Bà hơn nhìn ông Tôn Rồi đã nhìn thái độ của bà nhàn Bà cảm nhận được hết Ai là người yêu thương nó Bà chẳng gần ở gần nên cũng không biết tính cách nhà thông gia ăn ở thế nào. Từ ngày con gái ly hôn, bà chú ý kỹ hơn đến từng hành vi, thái độ của nhà đó. Với sự nhạy cảm của một người đàn bà từng trải, bà hơn không khó để nhận ra bà nhà là người thế nào. Bên ngoài ngọt nhạt nhưng bên trong thì hẳn học. Hoài không nói xấu mẹ chồng với mẹ đẻ của mình, nhưng sau khi cô đẻ xong lên nhà ngoại ở, ông bà tôn lên thăm cháu ngoại thường xuyên hơn. Bà mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với thông gia. Bà biết họ đã phải chịu đựng những gì Khi phải sống chung với một người mẹ chồng tâm địa thế này Lúc đầu Bà ơn thế thằng bé không theo bà nhàn Nên cũng cố tình nói một câu như vậy Như chửi thẳng vào mặt của bà nhàn Như một cách chút giận Thay cho con gái Phụ nữ mà Ai đụng tới mình thì còn chịu được Chứ đụng vào con của mình Là đương nhiên Họ sẽ sẵn sàng nhảy bộ vào Ăn tươi nuốt sống người ta ra bản năng đàn bà là vậy Thế nên người ta mới nói Giữ như chó đẻ Đừng có dại mà đụng vào Thế nhưng thấy ông Tôn đang đứng bên cạnh Vui vẻ mà chơi với cháu của mình Thì bà không nỡ làm bẽ mặt thông ra Nên mới nói thêm vài câu nữa Để chữa cháy cho bà nhàn Chứ thực tâm bà muốn đổ một gáo nước lạnh Lên đầu của bà nhàn rồi Trẻ con nó không biết nói Nhưng mà nó biết cảm nhận Ai thương nó, ghét nó, nó đều cảm nhận được hết Thằng tiếp nó cảm nhận được Ông nội nó thương nó Nên nó theo ông nội thôi Nhưng bà nhàn chỉ cần thấy bóng của bà Nó đã đưa mắt rẻ chừng rồi Bà càng lại gần nó Nó càng khó chịu Đừng có tưởng trẻ con không biết gì Người lớn mà nghĩ như vậy là nhầm to rồi Theo phép lịch sự Bà Hân mời ông bà thông ra lại ăn cơm Đương nhiên là ông bà Tôn không thể đồng ý Ông Tôn muốn nán lại một chút nữa Nhưng bà nhàn nghe thấy vậy Thì nhân cơ hội đòi ra về Cho bà Hân nấu cơm cho cháu nữa Giờ nghỉ trưa Mấy nhân viên y tế kéo nhau xuống căng tin ăn cơm dạo này hoài cũng thường hay đi cùng với chị em ăn trưa, cô cũng không mua ăn sáng ở ngoài nữa, thỉnh thoảng luộc mấy củ khoai, bắp ngô luộc, hay mang hộp sôi mẹ nấu lên cho cả bọn ăn cùng. ê, có bí quyết gì không hoài? sao mà dạo này đẹp hẳn ra? không lẽ đẻ xong, lột sắc dễ dàng như vậy sao? chị Vân Anh, đồng nghiệp của hoài gặng hỏi. thì tự đẻ xong mới như vậy thôi, em cũng chẳng can thiệp gì cả, chỉ có bôi cái lọ nghệ ngâm hạ thổ 6 tháng. Mà chị cầm mách cho em được trước đấy. Tôi cũng bôi giống như vậy luôn này. Mà có được đẹp như bà đâu. Lý xen vào. Lý cũng vừa sinh con năm trước. Cũng được chị cầm mách bí quyết. Ngâm nghệ bôi lên da mặt. Sau sinh sẽ giúp da mặt đẹp hơn. Không lẽ tôi cũng sinh con. Để được đẹp da sao ta? Chị Vân Anh chống tay lên má mơ mảng. Chị hơn hoài 4 tuổi. Năm nay 35 tuổi rồi. Mà vẫn chưa lấy chồng nhan sắc trung bình, công việc lại nhiều, suốt ngày đi trực. đàn ông nhìn ai chỉ cũng thấy nhược điểm. cộng với việc tuổi càng cao lại càng khó tính, thành ra tình duyên đến bây giờ vẫn lận lận, vẫn đi về lẻ bóng. thê chị kiếm tấm chồng trước đã. lý đã chọc. ôi già ơi tập này cần gì chồng? tao kiếm đứa con ở vậy ăn chơi làm đẹp cho nó sướng đời. chứ bà lấy chồng làm gì, nặng cái đũng quần. hỏi nghe xong thì có tuổi thân. đúng là nếu trước kia Nếu cô cũng có suy nghĩ như chị Vân Anh không vội vàng nhắm mắt để cho xong một tấm chồng thì chắc chắn cô đã không phải chịu đựng những ngày tháng cay đắng như vừa rồi. Mày làm sao thế? Lý Thế Hoài bỗng dưng đổi sắc mặt liền hỏi chuyện Hoài lấy chồng đẹp trai thì ai cũng biết nhưng cuộc sống đầy tủi hổ của cô trước đây thì không có ai hay. Ngay cả chuyện bây giờ hai người ly hôn mấy đồng nghiệp của cô cũng không biết họ cứ nghĩ rằng Hoài lấy chồng sung sướng nên giờ mới đẹp ra như vậy. Hoài thường có thói quen Giữ lại tất cả những chuyện buồn cho riêng mình À không sao ạ Tự dưng nhớ thằng cu ở nhà ấy mà Số con Hoài coi vậy mà sướng nha Lấy được chồng đẹp trai này Sinh con trai Lại được nhà chồng cho về nhà đẻ ở nữa chứ Thoải mái như vậy hèn chi không đẹp ra Chị Vân Anh nên học hỏi bí quyết của Hoài đấy Em thì có gì mà học chứ Con người có số hết cả rồi Xấu hay đẹp Cũng chẳng bằng ăn may Mà trông con cái hoài khấu thế Tao nhìn mà cũng phát mê lên ý Mai mốt xin vía của mày cũng kiếm thằng cu nuôi chơi Hoài nghe chị Vân Anh nhắc đến con trai Lòng cũng trộn rộn hạnh phúc Đúng là trong cái rủi có cái may Ông trời không lấy hết của ai thứ gì cả Bù lại cho những ngày tháng Sống nhục nhã Trong ngôi nhà không ai coi mình ra gì Đó là một thiên thần nhỏ Thằng bé là niềm an ủi lớn nhất của cô Có tiếng chuông tin nhắn Hoài cầm điện thoại lên xem, là của Nam Tí mình xuống chỗ Hoài xin bắt cơm nhé Thèm ăn cơm mẹ Hoài nấu quá rồi Hoài phỉ cười Cả đám thấy Hoài đang tùm tìm cười Thị chọc Ôi trời ơi, xem nó kìa Cứ tùm ta tùm tìm cười một mình như thế Chắc là chàng trai lại đang sót mật vào tay chứ gì Thảo nào cái mặt lại cứ hớn ra Không phơi phới mới là lạ đấy Thật, ghen tị với con Hoài quá Ước gì mình được như cô ấy Chị Vân Anh lại mơ màng ước ao Thôi đi bà Nhanh chóng mà kiếm mông nào đi Không thì sao tới nơi bây giờ đấy Ngồi đấy mà ước Kệ tao Qua đánh thuế ước mơ đâu Thực tế không đẹp Tao có thích ước đấy Chị Vân Anh vây mặt làm cao Mọi người ở lại chơi nhá, Em đi ra ngoài nghe điện thoại một tí Hoài lên tiếng Alo sao vậy Không thấy Hoài trả lời mình Mình ăn trưa với mấy chị em ấy mà À vậy hả Tưởng rằng không muốn cho mình đến nhà ăn trực bữa cơm nên không nhắn tin lại. Hoài không nói gì hay gò má hơi ửng hồng. Chiều mình đến đón Hoài nhé. Không cần, mình đi xe máy về nhà cũng được mà. Nam xong việc cứ qua nhà mình trước đi. Dù sao hôm nay mình cũng được nghỉ sớm để mình qua đón Hoài. Hoài cứ gửi xe ở nhà đi. Mai mình chịu trách nhiệm đưa Hoài đi làm cho. Lại mắc công cậu ra để mình tự đi được rồi. Thôi quyết định như vậy nha. Chiều mình đến cổng viện Hoài chờ Mình vào làm việc đây Chẳng để cho Hoài kịp từ chối Nam đã tắt máy luôn rồi Hoài ngẩn người Tự dưng thấy trong lòng bối rối quá Dạo này Nam thường xuyên Lui tới nhà Hoài ăn cơm cách vài ba hôm lại tới một lần Cuối tuần nào cũng đến Bà Hân thì quý Nam lắm Lần nào đến Nam cũng mua sẵn thực phẩm Để bà cất tủ lạnh chế biến dần Thành ra bà Hân chẳng phải mất công đi chợ nữa Nam chọc để trả công nấu ăn cho bà Tuần này đã 5 hôm rồi mà Nam chưa đến Chắc là anh bận chuyện gì đây Hoài hơi lo nhưng mà không tiện hỏi Dù sao thì anh và cô Cũng chỉ là bạn cũ bình thường Cô ngại hỏi những chuyện quá riêng tư của Nam Anh là đàn ông độc thân Tất nhiên là anh có nhiều mối quan tâm khác nữa Dần dà mỗi buổi chiều Hoài lại có thêm một chút thứ Để mong đợi Nam đến luôn báo trước với cô một giờ đồng hồ Có hôm 5 giờ chiều rồi Mà không thấy tin nhắn hay điện thoại của Nam Cô lại thấp thỏm mong chờ hết như cái cảm giác của thời thiếu nữ Mong ngóng người mình thương từng giây từng phút vậy Hoài cũng không hiểu sao Mình lại có cảm giác này với Nam Cô từng cố gắng xua đuổi đó đi Nhưng trong cơn mơ Nam đã xuất hiện Nam cười hiền lành Nam đưa tay về phía Hoài nắm lấy Hai người sát tay nhau Đi dạo dưới hàng vượng vĩ Trên con đường đến trường từ thủ học cấp 2 ấy Cả buổi chiều Hoài làm việc Nhưng thỉnh thoảng lại nhìn vào Cái đồng hồ đeo tay Coi 4 giờ bốn giờ chiều nam nhắn tin mình chờ hoài ở dưới cổng bệnh viện nhé. hoài cứ làm việc đi bao giờ xong thì gọi mình hoài nhận tin nhắn tin bận đập rộn ràng cô vẫn chưa tan ca nhưng công việc thì đã vãn hoài nhờ bạn trực hộ rồi chạy vào nhà vệ sinh trải suốt lại trang phục hoài thay bộ quần áo blue màu trắng bám đầy mùi khử trùng bằng một chiếc quần jean màu xám bạc chiếc áo thun phong cách thể thao màu trắng Đổ đôi giày bệt bằng đôi giày cao gót xịt một chút nước hoa lên gáy Thoa chút son môi, mái tóc vuốt gọn để lưa thưa vài lọn tóc mái, Hoài ngắm mình trong gương, cả gương mặt của cô sáng bừng lên, hai má chẳng cần thoa phấn hồng cũng đang ửng đỏ. Hoài áp tay vào má mình tự mỉm cười trong gương, cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Hoài bước ra cổng bệnh viện, Nam đang mãi miết đánh cờ cùng một bác trai bán nước chè cổng viện. Hoài đứng sau lưng của Nam khẽ gọi. "Nam." Nghe tiếng gọi tên mình, Nam dừng tay ngẩn lên, con cờ trên tay rơi xuống đất. Nam ngẩn người trước nụ cười rạng sáng của Hoài. Ờ. Nam bị choáng ngợp. Trước Hoài suýt không nhận ra cô, ngay sau đó anh nhận ra sự vô duyên của mình nên cúi xuống nhặt quân cờ để trên bàn, nói với bác bán nước. cháu xin lỗi bác, cho có việc rồi, hôm khác cháu xin tiếp bác ván khác." Nam cúi đầu chào bác chủ hàng nước rồi bước lại chỗ của Hoài. "Hôm nay khác quá, mình không nhận ra luôn." Khác gì chứ? Hoài e thẹn cúi đầu Chân dí dí xuống đất Đang cố kiềm chế trái tim mình Đằng đập loạn xạ Đi, mình về thôi Nam dường như cũng nhận ra Sự bối rối của đối phương Nên hối hoài đi Chiếc xe ô tô của Nam Đỗ một khoảng đất trống bên kia đường Vì đến đây khá sớm Nên anh đỗ ở hàng nước Bác bán nước trẻ Chơi mấy ván cờ cho đỡ buồn Nam cố ý đi chậm lại Nhưng hoài bước đi trước Hoài đi lên phía trước Nam và đeo chiếc túi chéo bước đi thanh thoát nam từ phía sau mãi miết ngắm nhìn hoài thay đổi nhiều quá dáng người đầy đặn vừa vặn trong bộ quần áo trẻ trung hoài không khác gì mấy những cô gái đôi mươi khác hẳn với vẻ ngoài rụt rẻ của cô ngày xưa bị bó chặt trong những bộ quần áo sơ mi và quần tây rộng thùng thình nam lái xe hoài ngồi bên cạnh anh có một chút ngượng ngùng vì lần này là lần đầu tiên quan diện như vậy trước mặt nam nam tập trung lái xe Biết Hoài hơi ngại, không dám nhìn cô nhiều Anh ấy, chồng cũ của Hoài ấy, Anh ấy có hay gọi điện cho Hoài không? Nam chật lên tiếng hỏi À thì cũng có Hoài ngập ngừng Nam có chút buồn, anh ngừng lại không nói nữa Anh ấy gọi điện, chủ yếu là hỏi thăm con thôi Giữa chúng mình chẳng còn quan hệ gì hết Ngoài thằng bé cả Hoài nói giống như đang thanh minh cho mình cho mối quan hệ giữa mình và chồng cũ Nam nghe xong thì mỉm cười Thế thì tốt rồi Hả? Cậu nói gì cơ? Sao lại tốt? Thì như vậy Có nghĩa là mình có thể đàng hoàng Chính chính lên nhà Hoài ăn cơm rồi Thì lâu nay Nam vẫn lên đấy thôi Nhưng từ bây giờ sẽ khác Mình sẽ lên nhà Hoài với một vai trò khác Hoài bụ miệng mình lại Nó linh tinh cái gì đó hả Nam liếc nhìn Hoài khẽ cười Biết rồi Không nói linh tinh nữa Bữa cơm hôm nay chắc là ngon lắm đây Nam đạp chân ga tăng tốc Hoài suýt bị giật mình Ngả vào vai của Nam Hoài bảo trước cho bà Hân Là Nam sẽ đến ăn cơm Nên bà đã nấu sẵn cho ba người rồi Cho cháu ăn trước Thực phẩm lần trước Nam mang đến vẫn còn trong tủ lạnh Nên không cần phải sai chợ mua nữa Thằng Tít đã tự biết xúc ăn gọn gàng trên ghế ăn, bà Hân chỉ trông chừng cổ vũ cho nó nên không còn bận bịu như trước. Bà biết con gái trước đây đã chịu nhiều thiệt thòi nên muốn bù đắp lại cho Hoài. Bà để Hoài có nhiều thời gian cho bản thân, chăm sóc bản thân nhiều hơn. Thấy Nam và Hoài qua lại thân thiết với nhau, bà cảm nhận được Nam đối với Hoài không chỉ đơn thuần là bạn học cũ. Bà thầm vui mừng cho con gái. Mấy lần bà cũng đánh tiếng thử hỏi Hoài nhưng cô vẫn còn chối. Nhưng bà biết hai đứa trẻ này tình trong như đã mặt ngoài còn e. Mỗi lần Nam Báo sẽ đến ăn cơm bà lại cố tình tạo cơ hội cho hai đứa có nhiều thời gian bên nhau. Bà luôn hy vọng vào một ngày mai con gái mình sẽ có một cuộc sống mới bên cạnh một người đàn ông yêu thương nó thật lòng thật dạ. Có tiếng xe ô tô từ đầu ngõ bà Hân để cháu ngồi trong ghế ăn đứng dậy chạy ra ngõ mở rộng cánh cổng ra hai bên để lấy đường cho xe chạy vào. Nam mở cửa xe cho hoài bước xuống trước Bà Hân nhìn diện mạo con gái Thoáng ngạc nhiên Rồi mỉm cười Nam vòng ra sau xe Mở cốp Xách ra ba bốn túi thịt cá rau củ Miệng cười toe tét. Bà Hân thấy vậy trách Trời ơi Cháu mua gì mà nhiều thế Đồ lần trước cháu mua vẫn còn ăn chưa hết kia kìa Chất đầy trong tủ lạnh rồi Sao mà ăn hết được chứ Kể Cháu mua để đây Lúc nào cần thì bác lấy Đỡ phải đi chợ Cháu không biết nhà mình thích ăn gì nên cứ mua mỗi thứ một ít, bác Thế sư thì chia cho hàng xóm bớt cũng được à?" Nam cười hề hề rồi tự xách đồ vào nhà, hỏi đi sau, bà Hân thấy vậy giật tay con gái lại hỏi, "Hai đứa có chuyện gì đấy hả?" "Chuyện gì là chuyện gì hả mẹ? Đừng có giấu mẹ, hôm nay mẹ thấy con lạ lắm, cả thằng Nam nữa, trông nó có vẻ vui lắm đấy." "Ôi dào, cậu ấy thì lúc nào cũng toe toét cái miệng ra như vậy, mẹ còn lại gì?" Anh chị đừng có giấu tôi Không qua mắt được tôi đâu Có chuyện gì thì nói với mẹ cho mẹ mừng với Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi Nếu có chuyện gì Con nhất định sẽ nói cho mẹ biết trước Hoài đánh trống lảng, chạy ra cưng lượng con Cục cưng của mẹ Có nhớ mẹ không nào Thằng bé đưa tay ra với với Ý muốn mẹ nó bế nó ra khỏi cái ghế ăn Đang trói chân nó từ nãy tới giờ Cháu ăn rồi hả mẹ Ừ, một lưng bát Còn tí trong bát đấy con có đút cho nó ăn hết thì cho. Thôi khỏi đi mẹ, để tối con pha sữa cho cháu uống thêm. Hoài nhức thằng bé xuống, để nó xuống đất. Được ra khỏi chiếc ghế, nó lon ton đi lại. Tuy đi chưa vững, nhưng nó vẫn thích thú lắm. Thôi, vào tắm rửa đi mà ăn cơm, mẹ đấu xong rồi. Mẹ nấu sớm thế ạ? Thì có khách mà, ăn sớm một tí, rồi còn có thời gian để mà trò chuyện chứ. Bà Hân liếc nhìn con gái đầy ẩn ý. Hoài cất đồ đạc rồi xuống phòng bếp. Nam đang tự mình dọn bàn ăn. Mấy tháng ăn cơm ở đây Nam thuộc lòng vị trí đồ đạc của nhà Hoài rồi. Ăn uống gì cũng tự lấy tự nhiên như người trong nhà. Nào, mời vác với Hoài và ăn cơm thôi. Nam gọi lớn. Bà hân bé thằng tiết vào nhà lấy cho nó một đống đồ chơi để nó vào nhà bóng cho nó chơi một mình. Cháu vào bếp thấy bác nấu xong rồi nên tiện thể cháu dọn ra luôn bác ạ. Bác gài nấu ăn ngon quá Cháu thật không cưỡng lại nổi nữa rồi Nam nhìn Hoài Có biết định người khác từ bao giờ vậy Từ khi gặp Hoài đó Nam liếc nhìn Hoài Bà Hân cũng nhìn con gái Tự dưng thấy Hoài ngượng quá Cậu Nam này từ bao giờ lại bạo mùm bạo miệng Nói những lời này không biết Nam nói xong Thì mặt tình bơ Chả chút ngượng ngùng như Hoài gì cả Ánh mắt tươi vui Miệng cứ líu lo liên hồi Hẳn là trong già đang có chuyện gì vui lắm Từ lúc nghe Hoài nói quan hệ giữa cô và chồng cũ không còn gì, anh cứ như thể vừa đạp đi một chướng ngại vô hình nào đó. Thật dạ, Nam vẫn sợ nhất là Hoài vẫn còn lưu luyến tỉnh xưa nghĩa cũ. Tính Hoài là thế. Ăn cơm xong như thường lệ, Nam xí phần sợ bát, Hoài dọn dẹp bàn ăn rồi lau nhà cửa. Xong Nam lên nhà nói chuyện với bà Hân, kêu Hoài đi tắm kẻo muộn. Cả ngày ở bệnh viện, Hoài cũng muốn tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái mà chơi với con. Bà Hân gọt mấy quả ổi nhà chồng được cho Nam ăn Nam ngồi chơi xếp hình với thằng Tít Có người chơi cùng Nó thích chí cứ cười giòn cả chàng Tít cái mặt lại Chả thiết mẹ với bà nữa Hoài ở trong nhà tắm Thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của thằng Tít Lẫn với tiếng nói của Nam Cô dừng lại lắng nghe Để mặc dòng nước bát lạnh Đang mơn man chảy xuống cơ thể Dạo này Hoài tắm lâu hơn trước Mỗi lần tắm xong Cô thường đứng trước gương ngắm một lúc Từ xưa đến giờ Cô sợ nhất là đối diện với chính bản thân của mình trong gương Cô luôn tìm cách né tránh Bởi càng ngắm mình Thì cô lại càng cảm thấy tự ti Càng chán ghét chính mình Mỗi khi có ai xỉ xào về nhan sắc của cô Cô lại lên soi gương Rồi lại đau khổ, vật vã Ngay cả bản thân mình còn không yêu bản thân mình Thì hỏi ai sẽ yêu mình chứ Hỏi nhận ra Những suy nghĩ ngày xưa của mình thật ấu trĩ Thật ngu ngốc Chỉ vì lời nói của người khác Mà khiến bản thân của mình tự kỳ ám thị. Rằng mình rất xấu Xấu ma chê quỷ hờn Đến nỗi chán ghét chính mình Càng ngày cô càng trở nên thảm hại Chính cái suy nghĩ sai lầm đó Đã khiến cuộc đời của cô vốn không có ánh sáng Ngày càng chìm đắm trong u tối Không bứt ra được Lấy chiếc khăn bông thấm nước trên cơ thể Hoài ngắm mình trong gương Và tự hài lòng với chính bản thân mình Dường như đến lúc Mình biết yêu bản thân của mình Thì chính nó cũng đang đẹp lên thì phải Hoài biết từ lúc sinh con, cơ thể thay đổi, Hoài biết mình đẹp lên thật, và cũng chả hiểu từ khi nào cô lại yêu bản thân mình đến vậy. Trong phòng tắm của Hoài bây giờ có bao nhiêu là loại mỹ phẩm đắt tiền, có những loại cô nhờ người bạn mua từ nước ngoài, có những loại cô mua từ những người bạn tự làm tại nhà. Càng thấy mình đẹp, Hoài càng cảm thấy yêu đời, yêu mọi người xung quanh và mơ ước một hạnh phúc mà từ trước đến giờ cô chỉ dám ước trong giấc mơ. Mặc quần áo xong, Hoài thoa kem dưỡng da, một chút son hồng và không quên một chút nước hoa. Thằng cu tít vẫn mãi miết chơi cùng với Nam. Hoài cầm chiếc khăn tắm xoa xoa cho đỡ bớt nước trên tóc. Bà Hân thấy con gái đi xa thì đứng dậy tại chỗ Nam, bế cháu lên. Nào, thằng chó con ra đây với bà nào. Nam đứng dậy nhìn Hoài đang xoa xoa mái tóc. Mùi hương thoang thoảng từ Hoài thoát ra khiến Nam cảm giác lạ lạ. Để mẹ pha sữa cho tít nhá. Hoài đi lại tủ lấy sữa. Rồi rót nước ấm ra pha cho con Từ lúc Hoài bước chân vào Nam cứ đơ người lại ít nói hẳn Cho con uống sữa xong Bà hân dành dỗ cháu Rồi bế nó lên phòng Chỉ còn Hoài và Nam ở phòng khách Thấy Nam có vẻ ngẩn ngơ Hoài chọc Này 8 giờ rồi đấy Nam không định về nhà À ừ Nam nhìn Hoài tự dưng anh thấy bối rối Tắm muộn không tốt đâu Nam đi về tắm rửa cho khỏe đi Bác sĩ gì mà không biết tự chăm sóc sức khỏe của mình thế? Ừ Nam sao vậy? Cứ à ừ không à? Ừ à Nam gãi đầu gãi tay nhưng muốn nói điều gì đó Mà chính xác là muốn làm điều gì đó thì đúng hơn Nhưng mà lại không dám làm Thôi Nam về đi Mình tiễn Nam nhé Hoài đứng dậy trước Nam cũng theo quán tính đứng dậy đi theo Hoài ra ngõ Đến trước cửa xe ô tô Nam bất chợt kéo tay Hoài lại Hoài này Mình có chuyện muốn nói với Hoài Chuyện gì? Trái tim của Hoài bắt đầu loạn nhịp Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản Như chưa cảm nhận được điều gì từ câu nói của Nam Hoài cho mình cơ hội Được chăm sóc mẹ con Hoài được không? Từ khi gặp lại Hoài Ở cái phòng sinh định mệnh đó Ngày nào mình cũng mơ về Hoài Mình muốn đến thăm Hoài Nhưng lại không dám bởi vì mình nghĩ Hoài đã có gia đình Nhưng từ khi biết Hoài và chồng đã ly dị Thì mình mừng lắm Mình xin lỗi vì nói ra điều này Nhưng thật sự mình thấy đó là cơ hội cho mình Đặc biệt là hôm nay Khi Hoài nói Hoài không còn tình cảm với chồng cũ nữa Thì mình vui lắm Vậy là mình có cơ hội thật rồi Mình định chờ thêm một thời gian nữa mới nói với Hoài Nhưng thật sự Mình không chờ đợi được nữa Mình sợ cơ hội sẽ đi qua tay của mình mất Hoài Hoài có đồng ý để mình được chăm sóc cho mẹ con của Hoài không Hai tay của Hoài sun sun vặn xoắn cả vào nhau cúi đầu ngược ngùng không nói gì Nam cúi xuống cầm lấy tay của cô áp vào ngực của mình Hoài đồng ý đúng không? Hoài cảm nhận rõ từ nhịp đập của trái tim Nam trong lòng bàn tay của mình Cô bé lẽn gật đầu Lần đầu tiên trong cuộc đời của người phụ nữ cô được tỏ tình với một người đàn ông Điều đặc biệt là ở chỗ gần 20 năm trước cũng chính người đàn ông này là chàng trai đầu tiên tặng cho cô cảnh hoa hồng trong một ngày đặc biệt Nam kéo Hoài vào lòng mình rồi ôm chặt Cảm ơn em, cảm ơn em đã chấp nhận anh Nước mắt Hoài chợt rơi ướt đẫm một khuôn mực của Nam Hoài hạnh phúc Hạnh phúc không thể nói thành lời Từ khi ý thức được cuộc sống của mình Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được những giây phút Như được sống trong mơ thế này Hoài nhắm mắt Áp ngực mình và ngực của Nam thổn thức Tiếng nước khẽ của Hoài Khiến Nam hoảng hốt Em sao vậy? Hoài Nam nhấc gương mặt đầy nước mắt của Hoài lên Đôi tay vụng về Lao nước mắt cho người yêu Em đừng làm anh sợ mà Hoài ơi Em không sao đấy chứ Nói cho anh biết đi Nước mắt của Hoài tảng tuôn mạnh Nam hỏi thì nước mắt của cô lại càng chảy dài Lời nói nghẹn cả đi Nói không được Nam đang cầm người yêu lên nhìn vào mắt của cô Hoài nhìn anh này Hãy nói cho anh biết Em đang nghĩ gì em ổn đúng không Hoài nhắm mắt gật đầu Lời nói không thể thoát ra trong bụng Cô ngả đầu vào người yêu nghẹn ngào Nam hiểu rồi Anh nhẹ nhàng ôm trọn người yêu vào trong ngực của mình tay xoay xoa hai cánh tay nhỏ nhắn của hoài sỗ dàn mái tóc của hoài vừa gội xong chưa kịp khô hãng còn mùi hương thơm thoang thoảng nam cúi đầu hít hà mái tóc rối bời của người yêu lòng lưng lưng một niềm vui khó tả ở trong này bà hân đang bế cháu nhìn qua cửa sổ hoài đang nằm trọn trong vòng tay của nam bà vỗ vỗ lưng đứa cháu đang nằm trên vai khẽ mỉm cười mãn nguyện thành sinh xong được một tuần thì xuất viện Cô thuê taxi về ngôi nhà thành phố mà Hiếu thuê cho Hiếu muốn gặp con gái nên đến thăm với vai trò là một người bạn Hiếu mua hai hộp sữa Mang đến cho Thanh Bà Mai mẹ của Thanh đang nấu cơm Thì nghe thấy có tiếng chuông cửa Bà bỏ giỏ nồi canh đứng dậy đi ra mở cửa Là cậu sao? Cậu đến làm gì? Bà Mai ngạc nhiên Giọng nói khó chịu hỏi Đương nhiên là bà biết Hiếu trước đây là người yêu cũ của con gái bà Đã phụ bạc con gái của bà Mà đi lấy vợ khác Bà chẳng lấy làm vui vẻ gì Cháu đến thăm mẹ con Thanh à? Sao cậu biết nó sinh mà thăm Mà lại còn biết nhà nó nữa Dạ dạo gần đây Cháu với Thanh cũng hay liên lạc hỏi thăm Nên cháu mới biết chuyện Thanh sinh con rồi Bà cho cháu vào thăm mẹ con cô ấy nha bác Thôi cậu về đi Vui vẻ cái gì mà thăm Lỡ bố con bé về bất thình lình Thì giải thích thế nào đây Tôi không muốn cậu lại mang cái giác rối đến cho con gái của tôi nữa Bà Mai xua tay đuổi Hiếu về Toan đóng cửa lại Thì Hiếu đã nhanh tay chặn lấy bác cứ gọi thanh dụ cháu Bảo là có Hiếu đến chơi Chắc là cô ấy sẽ đồng ý đấy ạ Bà Mai vinh mặt ngoay ngoài Bỏ vào trong nhà Cái thằng mặt rời đấy nó đến đây đấy Mày có cho nó vào không Ai hả mẹ Thằng Hiếu con nhà bà nhàn ấy, Không biết nó nghĩ cái gì Mà còn vác cái mặt tới đây Tao đuổi đi rồi Mà nó cứ nặng nặc bảo và nói với mày Mẹ cứ để anh ấy vào đi Dù sao chúng con cũng là bạn mà Bạn Bạn cái ngữ gì thứ đó Tao tưởng mày gặp lại nó Thì nhổ tuyệt bãi nước bọt vào cái mặt nó chứ Báu gì cái thứ bội bạc đó Mẹ Thì mẹ cứ cho anh ấy vào nhà đi Anh ấy cũng là bạn của người yêu con Không khéo anh ấy đến đây Là do người yêu con nhờ vả gì đó Thế hả Bà Mai thay đổi thái độ ngay sau đó Liền quay ra mở cửa cho Hiếu Hiếu không nói gì đi theo bà ta Thiếu chẳng ngại ngần mà đi thẳng vào phòng của Thanh Ơ cái cậu này Cậu vào đó làm gì Bà Mai không kịp ngăn Hiếu Anh ta đã vào phòng của Thanh nhìn mặt con gái Con bé đang ngủ Thanh đẻ xong cũng chẳng thay đổi gì mấy Lúc cô thai cô Tăng có 5 cân Nên sau sinh cũng chẳng khác mấy Thanh chẳng kiên cữ gì cả Ăn mặc phong phanh Máy lạnh bật phù phù, Đang ngồi lướt web. Con bé ăn ngủ tốt chứ Có khuấy khóc không Trộm vía nó ăn ngủ tốt Mỗi tuổi hai thức đêm Mai có bảo ngoại ngủ cùng pha sữa cho con bú đấy Hiếu ngồi xuống Đưa hai hộp sữa cho Thanh Đây là sữa anh nhờ bạn mua bên Mỹ Hàng sắc tay Nghe nói sữa tốt em pha cho con uống nhé Ừ anh cứ để đấy Thanh thở ơ Em nói với mẹ Thỉnh thoảng để anh lui tới thăm con Chứ anh thấy mẹ em có vẻ là khó khăn với anh lắm Ai biểu ngày xưa anh chê em nghèo Bỏ em đi lấy vợ khác Mẹ em không ghét anh mới là lạ đấy Chuyện xưa rồi em nhắc làm gì Dạ em nói gì đó Để mẹ cho anh đến thăm con Được rồi để đó em tính À tiện thể em cũng nói luôn nhá. Số tiền anh đưa cho em trước khi sinh gần hết rồi đấy Anh đưa thêm cho em Chứ tiền chợ búa, bỉm sữa của con Tốn kém lắm 50 triệu mẹ em bảo là em tiêu hết rồi sao Có 50 triệu bỏ Anh nghĩ là to à Anh có biết bây giờ người ta đi đẻ tốn cả trăm triệu không Có năm chục triệu của anh Thế mà anh to tiếng với em Bao nhiêu là thứ phải lo đây này Nếu không phải là có mẹ em lên đây phụ giúp em á, Mà thuê bên ngoài giúp việc Thì bây giờ còn ra với xương Thanh gắt lên nói rõ to Khiến con bé đang ngủ cũng giật mình Tỉnh dậy khóc e e Bà Mai thấy vậy liền chạy vào phòng Bế con bé lên giữa mắng Làm cái gì thế hả Đang yên đang lành làm con bé giật mình Đến đêm nó mà không ngủ được Các người coi chừng với tôi Thanh hơi hoảng Khi thấy con khóc thét lên Hiếu thế vậy cũng không dám làm Thanh sận nữa Mà liền dịu giọng Được rồi, để thư thư vài bữa Rồi anh Tính gửi lại cho em sau Thanh ngày xong cũng không bắt bẻ Hiếu nữa Bà Mai bế con bé Đi xong, vỗ vỗ lưng của nó một lúc Thì nó cũng ngủ lại Trẻ mới sinh cả ngày chỉ có ăn với ngủ Nếu Thanh không to tiếng Chắc nó còn ngủ say nữa Dù cháu ngủ xong Bà Mai ôm cháu ủ nó xuống giường Mặt khinh khỉnh Xong chưa Còn để con bé nó ngủ nào Hiếu hiểu ý của bà Mai Đang đuổi khéo mình Nên đứng dậy kêu Thanh đi ra phòng khách cùng mình Còn chuyện gì nữa anh nói luôn đi Thanh làm mình làm mẩy Thế con gái bị Hiếu làm phiền Bà Mai liền mắng Cậu đừng có mời sợ cái trò gì với con gái của tôi nữa Ngày trước cậu chê nó nghèo Không xứng với nhà cậu Nên mới bỏ đi lấy vợ giàu Tưởng lấy ai không lấy Lấy một bà cô già xấu đau xấu đớn <cười> Giờ tiếc chứ gì mà cũng may cho con Thanh nhà tôi, may mà cậu bỏ nó sớm, nó còn kiếm được tấm chồng giàu để có chỗ mà nương tựa thế này, chứ mà lấy cậu á, chắc là cũng chết rũ ở cái làng hạ kia rồi. Thanh thấy mẹ bị nói càng ngày càng quá, rõ ràng nhà cửa và tiền này là do Hiếu chu cấp cho cô, thế mà mẹ cô lại kêu sao là của người đàn ông khác, nên đứng dậy khuyên can Hiếu về đi. Hiếu không nói gì, Thanh can mẹ đừng nói nữa, thấy quan hệ giữa mẹ và Hiếu không tốt. Thanh hối Hiếu ra về Hiếu lưu luyến con gái nên không muốn về Nhưng Thanh cương quyết đuổi về Cô nói rằng anh mà ở đây Là sẽ bị lộ Mẹ cô tình ý lắm Thế nào cũng nhận ra Và sự việc Hiếu có con với Thanh sẽ bị bại lộ mất thôi Hiếu sợ lộ chuyện mình ngoại tình Nên đành phải vác mặt ra về Dù ngôi nhà mẹ con của Thanh đang ở kia Là do chính tay anh thuê cho Chiều tan sở sớm Hiếu lưỡng thững ở cổng cơ quan mãi Anh muốn đến thăm con gái mới sinh, nhưng nghĩ đến thái độ khinh khỉnh của bà Mai, Hiếu thấy ái ngại, không còn hứng thú để đi. Từ ngày Thanh mang thai, Hiếu cứ phải xoay như trong sóng với những đòi hỏi của cô, nên chẳng có thời gian mà chơi bời như trước. Người ta thấy Hiếu cứ hết vay tiền người này đến mượn tiền người khác, nên họ cũng ngẩn ngại không muốn lại gần. Dần dần các mối quan hệ của Hiếu với mọi người cứ xa cách rồi rơi rụng dần. Về nhà bây giờ cũng chẳng có ai Chỉ có mẹ con anh Mà dạo này cứ gặp anh Là bà lại hỏi số tiền mà anh đã vay bà Bà lo lắng Hiếu bị lừa Cứ dặn dò Rồi lại thao thao bất tuyệt Về mấy cái chuyện lừa đảo các kiểu Hiếu không muốn nghe Càng nghe Càng thấy đau đầu khó chịu lắm Hiếu dắt xe ra khỏi cổng cơ quan Đầu óc mông lung chẳng biết đi về đâu Rồi như trời xui đất khiến thế nào Anh lại chạy đến cổng bệnh viện mà hỏi đang làm Hiếu đứng bên kia đường nhìn vào trong viện Giờ này, Hoài chưa tan làm, cũng chẳng biết mình đến đây làm gì, Hiếu cứ đứng như vậy. Khoảng 20 phút sau, thì Hiếu nhìn thấy một cô gái hao hao giống Hoài đi ra đứng trước cổng. Cô ấy mặc một chiếc váy voan hoa nhẹ nhàng qua gối, tóc buộc cao gọn gàng, đang đứng gọi điện thoại cho ai đó. Hiếu tò mò tiến lại gần, thì bỗng nghe thấy tiếng còi xe ô tô đang bấm bim bim đằng sau anh xin đường. Hiếu đi sang bên phải, nhường đường cho xe đi. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt cô gái. Cánh cổng xe mở ra Một chàng trai trẻ bước xuống dáng dấp quen quen Hiếu tiến lại vài bước nhìn cho rõ Là anh ta Hiếu thốt lên Chính là hắn Hiếu nhận ra chàng trai đó Chính là người đàn ông đã đi bên cạnh vợ anh trong siêu thị Kẻ đã khiến anh bẽ mặt trước đám đông Vậy cô gái kia là Hiếu nhanh chân chạy lại chỗ hai người Thì bỗng dưng trên anh ta khựng lại tại chỗ Hoài chính là vợ anh ta Đang đưa tay cho người đàn ông đó gương mặt rạng rỡ, má đỏ môi hồng, miệng cười tươi thánh, đôi mắt lúng liếng đầy hạnh phúc. Hỏi bước lên trước, chàng trai đóng cửa xe, rồi mới quay vòng ra phía đối diện, lên xe và lái đi. Hiếu sập cái mũ bảo hiểm trước mặt, trai kín mặt, quay mặt ra phía sau lần trốn. Chiếc xe từ từ di chuyển ra khỏi cổng bệnh viện, Hiếu đứng bẽ bàng nhìn theo. Hoa đã không còn là vợ của anh như trước kia rồi. Đến chồng mình đứng trước mặt dò dò ra đó, cô ấy cũng chẳng thèm để ý. Có lẽ Hoài đang đắm chìm trong hạnh phúc Trong mắt cô chẳng thấy Có ai ngoài người đàn ông đang đi cùng với cô Hiếu đứng chân chân trước cổng bệnh viện Chiếc xe đã rời xa được 5 phút Mà chân anh vẫn không thể nhấc nổi lên Lẽ nào Hoài có người yêu trước Nên mới quyết ly hôn với anh Không, không thể Cô ấy xấu như vậy Làm sao có người đàn ông nào yêu thương cô ấy chứ Đến bản thân của anh Mỗi khi gần gũi vợ Còn không muốn nhìn vào mặt của cô cơ mà Không, không thể nào Cho dù cô ấy có người theo đuổi Nhưng cô ấy đang là vợ của mình Cô ấy không thể là loại người như thế Rốt cuộc là họ yêu nhau từ bao giờ Người đàn ông đó là ai Hiếu không thể tin được có ngày hoài bỏ mình Càng không thể tin được Lại có người đàn ông nào theo đuổi cô Cũng phải thôi Cô ấy giờ thay đổi rồi Đến bản thân mình cũng không nhận ra cơ mà Cô ấy có người yêu cũng phải Hiếu tự nói rồi tự cười chính bản thân mình Hiếu ngây dại Đi về phía trước xe máy đang đỗ bên kia đường Tay đập mạnh vào đầu xe Mình làm sao thế này Rốt cuộc là mình đang nghĩ cái gì thế này Mình đang ghen ư Tại sao mình lại có cảm thấy tức tối Khi mà cô ta đi với người khác như vậy chứ Cô ta chẳng là cái gì của mình cả Cô ta chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời của mình Hiếu có đập mạnh hai củi trò của mình Lên ghi đông xe máy hình như chỉ có nỗi đau thể xác Mới có thể lấp liếm đi sự khó chịu Đang giày xéo tâm can của anh lúc này Nam chở hoài ra thành phố mua sắm ít đồ Trời vừa bước sang thu Thời tiết miền Bắc đã xe xe lạnh Hoài mặc chiếc váy văn mỏng khoác nhẹ một chiếc áo len dài tay bên ngoài Từ trưa vẫn nóng là thế Thế mà vừa về chiều Đã lạnh lạnh thế này rồi Xe ô tô của Nam đỗ trước cửa hàng quần áo Thời trang Nam mở cửa xe bước xuống Rồi mở cửa cho Hoài Nam đóng cửa ôm vai của Hoài bước vào Dường như anh sợ con gió nhẹ kia Sẽ khiến người yêu của anh lạnh lắm Mà thực ra chẳng phải là quá lạnh như Nam tưởng Hoài nhìn Nam Rồi lại nhìn xung quanh ngại ngùng Khom khom người xuống Đưa bàn tay của mình kéo Nam ra Nhưng Nam cố tình ghi chặt lại vai của cô Rồi cười mỉm Mấy nhân viên đứng quầy hàng tò mò Nhìn đôi tình nhân Khiến má Hoài đỏ ửng lên Hoài bối rối luồn mình ra khỏi cơ thể của Nam Một nhân viên chạy đến chỗ họ Đon đả chào mời Anh chị cần mua gì ạ Anh muốn mua một số kiểu áo khoác nhẹ Áo mùa thu dành cho phụ nữ ấy Dạ mời anh chị sang bên này Cửa hàng em mới về nhiều mẫu mã đẹp lắm Cô nhân viên nhiệt tình tư vấn Rồi dẫn hai người đến một quầy Hàng quần áo cao cấp Hoài hơi choáng ngợp Trước độ sang chảnh của cửa hàng này Trước đây cô cũng hay đi mua sắm Nhưng mà chỉ vào những shop thời trang bình thường Cái cảm giác tự ti Khiến cô không dám bước đến những nơi quá sang trọng Mặc dù cô không hề thiếu thốn tiền bạc Nhưng khi bản tính đơn giản của cô Được từ hưởng từ người mẹ Đã ngăn cản cô lại Và hơn hết cô sợ ánh mắt người khác nhìn mình Xoay mói nhan sắc Cô sợ những bộ quần áo đắt tiền kia Không hợp với con người như mình Sợ người ta nói Đã là cú thì có khoác lên mình bộ lông công xinh đẹp Thì vẫn mãi chỉ là cú mà thôi Hoài đứng sững Trước bộ váy ôm sát của ma canh Màu xám nâu đất Trước đai lưng thắt ngang eo Hoài chưa từng ướm thử bộ cánh thế này bao giờ cả Mặc dù cô rất thích ngắm những cô gái Diện đồ bao đề như vậy Nam liếc thấy ánh mắt ngẩn ngơi của người yêu Thì liền gọi cô nhân viên lấy bộ đồ đó cho Hoài thử Cô nhân viên liền đi lại Lấy một chiếc váy y như vậy đưa cho Hoài Chị vào thử đi ạ Hoài giật mình nhìn Nam Nam mỉm cười gật đầu Em đi thử đi Hoài hơi ái ngại Thực ra cô chưa từng thử những kiểu váy thế này Nên không tự tin lắm Nam xoay xoay lưng của Hoài Dường như anh cũng hiểu được sự ái ngại Trong đôi mắt của người yêu mình Đi đi em Sự động viên của Nam Khiến Hoài tự tin hơn hẳn Cô cầm chiếc váy trên tay Và phòng thử đồ Hoài nín thở nhìn mình trong gương Vóc dáng khác hẳn ngày thường Vòng ngực căng tròn ngu cao Hoài ôm mặt khóc Cô cũng xinh đẹp Chẳng kém gì mấy cô gái Mà mình thường thấy trên phố Hóa ra từ bấy lâu nay Cô cứ thu mình trong cái vỏ ốc tủ túng kia Thấy Hoài lâu mới bước ra Nam hơi sốt ruột, anh liền đi lại phòng thử đồ gõ cửa. "Hoài ơi, em không sao đi chứ?"